Trọc khẩu vị, tác giả, tự tiểu thức, người đọc, thanh xà. Chuyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org Chương 38 Tuyệt chiêu che mắt Vốn tưởng rằng sóng gió về chuyện cái túi cứ như vậy mà trôi qua, không nghĩ tới mẹ của tiền đường chẳng hiểu sao lại biết được, bà đương nhiên là mất hướng. nhưng cũng không trực tiếp phê bình tôi mà lại nói cho mẹ tôi biết kết quả mẹ tôi cầm chổi lông gà đuổi tôi chạy vòng vòng trong phòng khách mãi đến khi tôi ôm lấy đùi bà sâu sắc bày tỏ tôi đã biết lỗi rồi tôi nhất định sẽ thay đổi triệt để thành một con người mới không phụ sự dạy dỗ của lãm nhân gia ngài thì mẹ mới xem như bỏ qua Phải nói gì đường quá thật là lợi hại Bản thân không cần ra tay Cũng dạy được cho tôi một bài học Vốn vị mẹ chồng tương lai này Đã không đồng ý chấp nhận tôi Nay xem ra bà khẳng định Lại càng không thích tôi Buồn quá đi Thật ra Chuyện khiến cho tôi càng buồn hơn Hiện tại còn đang ở trong phòng Ký túc chờ tôi kịp Tôi vừa bước vào Cửa ký túc xá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 Thực khiến cho người khác cảm thấy muốn chọc kẹo Một người như vậy Không ngờ lại có thể Một lần rồi lại một lần Khiến cho trường phú bà trở nên vô cùng điên cuồng Giống như người mất trí vậy Đây nên gọi là cái gì nhỉ? Trần Nhân bất lộ tướng sao? Sự tình hiện tại cũng có quan hệ với tiểu khủng bố Bất quá anh ta chỉ có thể coi là người gián tiếp chịu trách nhiệm thôi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 Khẳng định không phù hợp với tiêu chuẩn của cha cô nàng Lần này nếu tiểu khủng bố bị cha mẹ vợ phủ nhận Vậy vợ chồng son này về sau chỉ có thể ní nhịn mà thôi Càng làm cho người ta đau đầu hơn là Gần đây lại có tên nhà giàu luôn quấn quýt lấy trường phố bà Thằng nhóc kia mặt người dạng thú Bà mẹ cô nàng xem lại đặc biệt vừa lòng Trường phu bà nói tới đây, lòng đề căm phẫn. Con nhà có tiền thì rất giỏi à. Thời nay, nhà có của so với nông dân còn không bằng nữa là. Tôi mặt không biểu cảm, đâm chọc cô nàng. Bà cũng là con nhà có tiền đó. Trường phú bà lay lay cánh tay tôi làm đúng. Cho nên có ca, bà phải giúp tôi. Tôi kinh ngạc. Vụ này tôi giúp được gì chứ? Trường phu bà ánh mắt sáng lên vẻ mặt sáng láng nói Ở thời điểm mấu chốt Tôi thông minh đột xuất Đã nghĩ ra một phương pháp tuyệt diệu Tìm được sống trong chỗ chết Bà muốn giết tôi khủng bố hả? Không phải không phải Trường phu bà lôi kéo tôi ngồi xuống Nịt nọt đấm bóp vai tôi Nhất định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 Không phải là bà ngấp nghét tới tôi đấy chứ Bingo, cốc ca, thật thông minh quá Khốn kiếp, bà đừng có lại đây Tôi né tránh trường phú bà, hai tay che ngực Bà nó, không phải thực sự có hứng thú với con gái chứ Trừ phi tiểu phụ bố nhà tôi là con gái <cười> Vậy tại sao lại tìm tôi? Từ thiên tài với Phạm Phong Tình đâu Bà nam tính hơn bọn họ Lúc này tôi thật sự rất muốn cào vài phát Lên gương mặt tươi cười của trường Phú bà cho Hải giận Rõ ràng là đang muốn cầu cạnh tôi Kết quả lại còn làm cho tôi ấm ức như vậy Tôi hiện tại là người có bạn trai Cái gì mà nam tính rồi khí phách Mấy chữ đó bà đây một cái cũng không biết Khốn kiếp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 gào Linh tai nhức óc có ca bà không thể không quan tâm đến tôi hiện tại chỉ có bà đây mới có thể giúp tôi thôi tôi cầm lấy khung cửa không cho cô nàng đạt được ý định mặc kệ đồng chí Trương thiếu à phiền bà dựa trên nguyên tắc công bằng cung chính công khai mà nói chuyện đàng hoàng với cha mẹ bà đi con người tiểu khủng bố rất đáng tin Chỉ cần bà kiên quyết một chút thì chẳng sợ bọn họ không đáp ứng. Trường phú bà lâm vào ngõ cụt. Không được, tôi không thể mạo hiểm như vậy. Có ca, tôi yêu tiểu khủng bố, tôi yêu anh ấy lắm. Vừa nói, vừa giả mù sa mưa, quẹt loạ lên quần áo của tôi, giống như thật sự đang chảy nước mắt vậy. Diễn xuất cũng quá chân thật đi, tôi nhịn không được quay đầu lại nhìn. Khốn kiếp. Thật muốn khóc quá đi Còn người tôi sợ nhất là gặp người khác khóc Vừa khóc tôi liền bế tắc cúng chi Nhóc trường phú bà này bình thường Cũng thật khiến cho người khác yêu thương Lúc này lại khóc lóc nữa Tôi thật đúng là không biết làm sao Cô nàng dường như đã mất kiềm chế Vừa khóc vừa lẩm bẩm Tôi yêu tiểu khủng bố Nhài đi nhài lại một câu tự như là niệm kinh vậy tôi vô lực thở dài lần sau không được viện cái cớ này nữa thật sao có ca tôi biết bà tốt nhất mà cô nàng vừa nói xong liền hôn đánh trệt một cái lên mặt tôi tôi cũng khóc bà có thể lau sạch nước mũi trước hay không